Ngày đó sóng tiếp lên thân tựa ngỡ như tìm xa đàn, mình Đẹp tôi mình ngồi bút văn văn văn vàng vàng ngồi bản trang 51 mẹ nước trên tàu về có tiêu chữ kim nhũ. Hồ Chí Minh chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Để lại những nét gai góc chú khâm như đã nói với chú hôm nọ Chú Chocoba Kohan ký tư mượn một số nữ trang để tiếp vị thượng khách Nam Dương, tổng thống Socano hộ. Trước khi đặt bút xuống, bao giờ tên cáo già này cũng cẩn thận soát xét lại những dòng chữ nó vừa mới viết. Sau khi yên trí đâu đó rồi nó mới trao thư cho đương sự. Ba mẫu đàn bà son đỡ lấy lá thư do Hồ Chí Minh trao cho, cúi đầu vãi dài và hớn hở đi ra. Chiếc ô tô jean dài thượt đen bóng chờ sẵn dưới chân cầu thang nhà sàn dung lên dưới sức nặng của ba cây thịt cùng ném xuống một lúc. Rồi nổ máy và bắt đầu bò vòng quanh cái ao nuôi cá rô phi của thằng trùm cộng sản đạo đức giả vĩ đại. Ngày xưa vốn là nơi thả hoa sen của quan toàn quyền Pháp. Vừa dắp vòng cái ao nó đâm thẳng ra đường Hồng Vương rồi phăng phăng lao về phía vườn hoa Chí linh. Tương bụi mù trời vào mặt đám bộ hành rách dưới Ở hai bên đường Và chui tọt vào tòa nhà Đông Dương Ngân hàng Sừng sững như quả núi Cả ba mụ này đều thuộc hạng đàn bà vét đĩa của xã hội Đầu óc trống rỗng lại hợm hĩnh đáng ghét Nhưng vì chồng của chúng làm tới chức ủy viên bộ chính trị Nên được tên Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Văn Khâm Tiếp đại ân cần đến lỗ bịch Ngay trong căn phòng khóa trong khóa ngoài với hai tay súng AK47 canh cửa. Trên mặt một cái bàn rộng la liệt các loại dây chuyền, xuyên và nhẫn. Hàn Hà số những viên kim cương tung lên không các chùm ngũ sắc lung linh. Giọng của thằng tổng giám đốc khâm trang trọng như khi nó đọc báo cáo trước bộ chính trị vậy. Xin các chị cứ lựa chọn, cốt sao diện cho thật sang để giữ gìn thể diện quốc gia. Vì cái hôm tổng thống Sokamo tiếp đón bác cùng phái đoàn đảng và chính phủ của ta sang thăm Nam Dương. Mấy bà vợ và cả đám con cháu của hắn đeo kim cương đầy người. Bây giờ mình mà kém họ là họ coi thường. Cái giống tư bản nó quái gở thế đấy. Cho nên bác muốn các chị phải diện sang hơn họ cho họ nể. Xin các chị cố làm vui lòng bác. Mục tư vọt miệng nói rồi không được ai bầu làm đại diện. Xin anh yên tâm, chúng tôi sẽ vâng lời bác. Tên không bước ra cánh cửa lập tức khép lại. Ổ, tóa, ổ khóa to tướng kêu lên hai tiếng Tách tách như một hiệu lệnh Cho sáu bàn tay Úc na lúc lúc khua khoắn Đống kim cương dưới sự chứng kiến Cho có lệ của thủ kho tăng Ngồi thu lưu trong góc phòng Ngày Pháp rút quân khỏi Hà Nội Chúng bỏ lại cái nhà băng chống lực phốc Tuyền những rác và bụi Nhưng chỉ vài tháng sau Tên tướng cướp tàn bạo Hồ Chí Minh Hạ lệnh cho toàn đảng bao vây Đánh tư sản Hơn một triệu đảng viên dũng cảm đã nhất tề cầm súng xông vào tất cả các hiệu buôn lớn nhỏ, cùng tất cả các căn nhà có máu mặt trên khắp miền Bắc để đánh đập tra khảo dân chúng, và chấn lột hết thảy mọi thứ, chỉ trừ cái tròi cuồn và giấy rách là chúng chừa ra. Sau cái chiến dịch tổng ăn cướp ấy, dãy tổ sắt khổng lồ dưới tầng hầm của cái nhà Đông Dương Ngân Hàng đổ sổ kia bỗng chốc đầy ứ vàng và đủ thứ đá quý. Nào vàng thoi, vàng lá, nào kim cương, hạt chai, cầm thạch, saphir Hồng ngọc của dân chúng toàn miền Bắc Được vơ vết mang về đây để làm tài sản chung Đảng tạo ra cái núi của ấy chẳng mất sưu tên nào Cũng chẳng mất giọt mồ hôi nào Chỉ mất có hơn trăm đảng viên ưu tú Loại A1 phải vào nhà pha hà lò vì tội tấy máy mà thôi Rồi trong vòng có một năm sau đó Thêm bốn đảng viên thuộc loại hết xảy được Bộ Chính trị chỉ định Giữa cái kho cổ ký kia Đã lần lượt bị đảng bắn bỏ vì tội tham ô Sau đó trong số cả triệu đảng viên Mà sàng đi sàng lại mãi Chẳng ra được một đứa nào khả dĩ Đủ tin cậy để giữ kho vàng của đảng Cuối cùng bản thân thằng chủ tịch đảng Phải nhúng mũi vào Buộc thượng sĩ Dương Tằng Bỏ ngay chức quản lý đại đoàn tiền phong Để về ngân hàng làm thần giữ của Quyết định đó khiến đám tay chân bộ hạ Trông coi về tổ chức cán bộ hoàng hốt Nghịch cho lãnh tụ nhớ lời răn bất hủ của nhà tư tưởng vĩ đại Mao Trạch Đông. Từng lập đi lập lại nhiều lần rằng: đứa nào làm quản lý 3 năm thì cứ việc mang ra chém đầu khỏi cần xét xử. Hàng vạn cán bộ quân sự Việt Cộng từng sang học bên Trung Hoa đều xác nhận lệnh ấy vô cùng sáng suốt và chí lý. Bởi vì bất kể thằng nào hễ nắm chức quản lý là chúng đều lên cân ào ào, béo núc ních như châu chừng. Chứ kẻ bút máy dắt túi, đồng hồ đeo tay giấy bạc đầy ví. Ấy là những đứa mới vào nghề thám ô, còn những thằng sặn đầy đầu thì tuy làm quản lý nhưng chúng ăn mặc sành soạn, chịu khó cháo rau hầm hút với anh em. Giấy bí mật tuần tiền bạc ăn chặn được về quê để thân nhân của chúng xây nhà, xây cửa và mua sắm thả sức. Tình trạng đó của Trung Hoa, không ai xuất cảng sang Việt Nam xong tự nhiên nó in hệt nhau như hai bản sao. Ấy thế Những cái thằng chủ tịch có họ hồ Lót chữ chí tên Minh Vẫn rung đùi cười khẩy Một cách bình tĩnh Nhắc lại quyết định của nó Cứ việc đặt chút tăng vào vị trí đó Thấy thằng học trò trưởng ban tổ chức Trung ương đảng Lê Đức Thọ còn vẻ Trừ trừ Nó bèn phơi bày sự tính toán của nó ra Người khác mà làm quản lý 3 năm Đáng bị chặt đầu như lời dạy của Mao chủ tịch Thật Còn chút tăng sau 7 năm làm quản lý Đáng được tạc tượng để nhân dân chiêm ngưỡng Vì đó là một con người trong sạch hiếm có Hơn thế Cả họ nhà chú đã chết đói hết hồi năm 1945 Bây giờ chỉ còn có một thân một mình Thời hỏi chú ăn cắp Thì chỗ đâu chú giấu cho của giam Lúc đó Lê Đức Thọ Mới sáng mắt ra Bẽn lén Gẹt gẹt cái đầu thầm phục Cái thâm ý sâu xa của người cha tinh thần Hắn lầm bầm Thôi đúng rồi Sở dĩ bốn thằng thủ kho trước ăn cắp là vì chúng nó có gia đình Mới có chỗ tảng chữ đổ giam chí lý thậm chí lý nhận được quyết định thuyên chuyển công tác của đảng dương tăng từ xã thôn quê quẩy ba lô về hà nội ôn lại quá khứ hắn còn nhớ rõ khi lên năm u nó rất nó là nhà tránh thành để bán lấy bốn đồng rưỡi bạc về lo giấy tờ và thuốc men cho bố nó đang ốm liệt giường sắp mất con người đàn bà nhà quê khóc lóc thảm thiết trong khi đó thì thằng bé nhà quê lại thản nhiên như không mới tí tuổi đầu nó đã biết sợ, biết lo đâu Đứng trước họng đại bác của cuộc đời đầy giấy tàn ác mà nó cứ điết lặng Trong bụng lại còn khoái cảnh sống mới lạ nữa là đằng khác Nó thèm thường đứng nhìn cái sân gạch đỏ ao Ước gì được nằm lăn ra đó mà tắm mưa một trận cho đã Chứ nó có hay đâu Bao nhiêu công việc vất vả đang chờ đợi đôi cánh tay khẳng khiu của nó Cẩn thận nhét bốn đồng giữ bạc vào ruột tượng xong Người mẹ khốn nạn ù té chạy ra cổng Không dám ngói nhìn mặt con Từ bấy Tằng không gặp lại bố mẹ và các em nữa. Cả thời thơ ấu của Tằng âm thầm lăn lộn đằng sau bức tường cao quá đầu người và trên đám ruộng to nhất vùng của Trịnh Thành. Với đồ thứ việc nặng nhọc từ lúc tinh xương cho tới khi mở đất. Thấy vợ con Trịnh Thành ăn trắng mặc trơn nhàn hạ. Nhưng lại mình rất dưới cực nhọc, Tằng cho đó là sự thường. Nó nghĩ bụng, nếu mình giàu mình cũng được sung sướng như họ chứ khác gì. Tại mình nghèo nên mình phải chịu khổ Và nếu tránh thành nghèo Thì lão cũng khổ như mình Chứ có khả chi Suốt ngày nó luôn luôn tay chân Nhưng không hề buồn tối Vì nó được ăn no hơn Mặc áo ấm hơn Lúc ở nhà với bố mẹ nó Nếu hiểu cuộc đời đơn giản thế đấy Nó làm việc Người ta cho nó ăn Cho nó mặc Đủ rồi Chẳng cần gì hơn Và nó cứ an phận Sống như thế đến mãn kiếp Nếu năm 15 tuổi Nó không bị một trận đòn quan ức Hôm ấy Bà cả thành sai nó bê rổ bát ra phơi ngoài sân gạch Nó đã cố ý đạch rổ bát vào một góc khuất Thế mà bà hai đi đâu về Mắt nhắm mắt mở Đá tung rổ bát vỡ loạn soạn Tránh thành xót của Nhưng chẳng dám mắng vợ Lại vơ ngay đòn gánh Đập thằng tăng một bật máu đầu Nó không dám đánh giả Chỉ ôm vết thương khóc lóc và chửi thầm Đủ mẹ tăng Thành sợ vợ đánh oan ông tăng chưa đủ trí khôn không được học hành Lại sống trong cảnh buồn lầy nước động tăm tối Nên đần độn chả biết gì Tuy nhiên nó cả quyết Tránh Thành đánh nó như thế là sai Lại còn hạch sách Tại sao mày không để góc kia mà lại để góc này Câu hỏi của Tránh Thành thậm vô lý Nó biết nhưng vì thân phận kẻ anh người làm Nó không dám cãi mà đem lòng thù hận Mùa thu năm 45 loạn lạc lan tràn khắp nơi Nghe người làng rủ dê Tăng lên bỏ nhà chủ trốn đi Hy vọng sẽ tìm thấy cảnh đời công bằng bắt ái Ít lâu sau bà tránh lên tỉnh có việc bất thần trông thấy nó ngồi dạng háng Trước trụ sở Việt Minh đang lau chùi cây mã tấu sáng loáng Khiến bà suýt ngất xỉu Vội ngoằn mạch dạo bước Sau lần ấy không mấy khi vợ chồng tránh thành thò mặt ra khỏi nhà Cho đến khi Việt Minh bị quân Pháp đuổi hết lên rừng xanh Tằng Ganza những ít mưu mẹo lại thật thà ăn phận nên được cất nhắc làm anh nuôi. Vậy mà 6 năm sau, Tằng vẫn gầy vàng vọt, chứng tỏ hắn không hề ăn vụng nên được đề bạt lên chức quản lý. Cả một đám anh nuôi dưới quyền Dương Tằng đều cho hắn là một thằng gàn ngoài hạng. Ai đời nấu nướng mà hắn không cho nếm. Hắn bảo nếm là một hình thức tham ô của tập thể. Hắn buộc bọn anh nuôi phải theo cái sáng kiến mà hắn đã dày công nghiên cứu mới tìm ra. Năn này nước thì chừng ấy muối là vừa vặn. Đừng có lợi dụng nêm nếm để ăn bớt, ăn xén phần của anh em. Bỗng nọ hắn bắt gặp một thằng ăn nuôi ăn miếng xém bằng ngón tay. Thế là từ nhà trên hắn lao xuống bếp nhanh như một chiến sĩ xung phong vào đồn giặc. Đến chiếc thằng kia hắn phóng đôi mắt áp đảo tàn nhẫn của một bí thư chi bộ vào bộ mặt sượng sùng của kẻ cấp. Thằng kia méo mó van lạy hắn bỏ qua, xin hắn đừng ghi tội tham ô này vào lý lịch mà hỏng cả cuộc đời kế mạng của nó. Nhưng hắn lạnh lùng bắt thằng kia nhè miếng xém ra Lấy giấy gói tăng vật lại Đến tối Hắn tập họt cả tiểu đội lại Đấu thẳng Phạm kỷ Luật Y như nông dân ở bên Trung Quốc Đấu địa chủ vậy Sau hơn 3 tiếng đồng hồ kiểm điểm Tặng kết luận Các đồng chí đừng quan niệm miếng xém là nhỏ Thử hỏi nếm Nếu một vạn anh nuôi ăn vụng một vạn miếng xém Thì còn gì là khẩu phần của bộ đội Ta ngoài mặt trận nữa Ăn đói thì lấy sức đâu mà chiến thắng quân thủ Để giữ vững thành trì xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nền hòa bình trên toàn thế giới Các đồng chí đã thấy tác hại của việc ăn vụn xém nó to tác chừng nào chưa Hắn còn sùi bầm mép đau to búa lớn tới nửa đêm mới chỉ bung tha thằng kia Cuộc sống đói rách vơ vơ Hỏi ai ai cho nương nhờ Vì ngày tâm tôi vô bờ Đêm đêm ngủ, một mảnh thiếu rách Một thân cô không nhà Anh em lá cỏ Bạn quen ai có đâu xa tang tư vấn tám hôm qua đêm khôn lẻ lạ miền bắc điu tan nên đời nô khâu một chén cơm chiều nên lòng chưa no nhiều lúc nó khóc giống mưa mẹ ơi con hữu mong chờ bao giờ cho đến bao giờ Trong hội nghị anh hùng lao động và chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1953, hắn được hoan hô vang dậy vì thành tích không để suy suyển một đồng xu. Một hạt gạo của cách mạng khi tên cao già Hồ Chí Minh gắn huy hiệu lên ngực hắn. Hắn đã cảm động khóc nức nở. Kết thúc hội nghị, hắn còn được đề cao hết lời. Các cô các chú hãy học tập gương sáng của chú Tằng Nắm thực phẩm trong tay mà một bận đi công tác về Nhỡ bữa Chú Tăng đã để bụng đói đi ngủ Bất mong toàn đảng ta đều liêm chính như chú Tăng Thực ra thì Tăng chẳng ham vinh dự được đảng tín nhiệm Cho thủ cái kho bóng này Trách nhiệm thì hắn không sợ Vì hắn có tơ tưởng gì đến chuyện tham mô đâu Còn mất cấp hắn cũng chả lo Bởi ngoài mới tên đảng ủy lãnh đạo ngân hàng Và hắn ra Có rời biết đừng mà mò xuống đó Tăng chán là tại công tác này nhàn nhã quá chứng tiếp xúc với ai. Phần thế cuộc sống gò bó kiểu cách ở thành thị với một kẻ quê mùa như hắn là một cực hình. Nhưng cái đảng tính trong lòng hắn bắt hắn phải tuyệt đối phục tùng mọi quyết định của đảng. Suốt mấy năm qua, số tài sản quý giá trong tay Dương Tàng vẫn tuyệt đối nguyên vẹn. Mỗi lần kiểm kê cuối năm, ban lãnh đạo ngân hàng ngồi quanh bàn chứng kiến, hắn đếm từng món một qua con mắt nghề nghiệp của bà An. Một nhà tư sản được cát tục là vua Kim hoàn Trong cuộc đấu tư sản long trời lở đất dạo nọ, hết thầy tư sản ở miền Bắc đều bị ghép vào loại phản động, trừ có bà An được hưởng danh hiệu tư sản yêu nước. Ở ngoài mép đảng viên, sợ gì bà được cái ân sủng đó là vì đảng đang cần đến bà, nên chúng nó giả dối bỡ đỡ để lợi dụng bà. Bởi lúc bấy giờ không một đảng viên nào biết tí gì về vàng bạc và đá quý hết cả. Bỏ một hột giả vào một hộp thật trên mặt bàn, ảo chúng trò chúng đều nhặt lấy cái hột giả. Vàng cũng thế, chúng không biết phân biệt thật hay giả. Nhờ vậy mà bà An mới khỏi ăn đòn thù của Đảng, lại được nằm trong biên chế cán bộ nhà nước. Hôm nay là lần đầu tiên người không có trách nhiệm được mọ vào khoa báu của Đảng. Ba mụ đàn bà xốc tung đống nữ trang lên, lăn xăng ứm thử, hết thứ nọ đến thứ kia. Rút tăng bốc cháy vô duyên cớ, bởi xương hắn vẫn tôn đám lãnh tổ là thần thánh. Không khi nào hắn dám nghi ngờ hỗn láo Vợ con của lãnh tụ cũng thế Dưới các mắt hắn Chúng đều là mẫu nghi thiên hạ Vậy mà kỳ quặc thay Hôm nay nhìn ba mụ vợ của ba thằng ủy viên bộ chính trị Sờ soạt đống nữ trang giả hắn cứ bồn trội Tuy vô vơ nhưng rất khủng khiếp Sau khi ba mụ đàn bà Ký nhận 45 món trang sức ra vẻ tầng đã tần mặn đến số còn lại Thấy đúng khớp với sổ sách Lòng hắn mới yên tĩnh Với cảm giác số hổ lẫn ân hận về một gợn lo sợ vô lý vừa thoáng qua. Hắn còn tự trách mình đã nghi ngờ Phạm Thượng. Hai tuần lễ sau, phái đoàn chính phủ Nam Dương tử dã Việt Nam lên đường trở về nước. Đức thị tất cả nữ trang đã được hoàn lại đầy đủ. Suốt mấy ngày liền, từng cái đến đi đếm lại, ngắm vuốt từng món và đặt nó vào chỗ cũ. Từ đó hắn lại ăn ngon ngủ yên cho tới ngày kê cuối năm. Theo thông lệ Bấy nhiêu cái mặt chức trách đều tài tiệu trong căn phòng ở cửa thang máy. Ban lãnh đạo ngân hàng ngồi quanh bàn. Trước mặt mỗi tên có một tập thống kê tài sản. tăng ngồi đối diện với bà An, người tư sản yêu nước, nhỏ thó, có đôi mắt tròn đen nháy, đôi mắt trời sinh ra, như chỉ để xác định phẩm chất các loại kim thạch. tăng đếm từng món rồi đặt lên mặt bàn phủ khăn trắng. Ban lãnh đạo dùng bút chỉ đánh dấu những món được thông qua. Đến món thứ bảy, mắt bà An trận trận ngượng lên Đôi mắt nhú lại, đầy vẻ hốt hoảng Lúng túng một lúc, bà mới nhức được bàn tay run run lên ra hiệu dừng lại Mọi người sửng sốt hướng về phía bà An Như còn nghi ngờ đôi mắt nhà nghề của mình Bà An nhìn chầm chập sợi dây chuyền Đính đến 36 hột kim cương lớn bé trên tay tầng Mồm lầm bỏng Úi giời, ở đâu ra cái này? Chứ trong kho của ta làm gì có Không một ai giả nhờn bà ăn lại giọng run rẩy đồ giả. Dưới các căn phòng chết lặng, tăng suất ngất xỉu, giây phút bằng hoàng rồi cũng trôi qua. Bấy nhiêu cái mồm bắt đầu hội ý dân gian và cãi vã chi cho xong không một ai dám nói ra điều mình suy đoán. Thế rồi lại tiếp tục kiểm kê, kết cục đúng 45 món hàng giả được đưa vào biên bản gửi lên trung ương Đảng và chính phủ. Đọc xong báo cáo của tổng giám đốc ngân hàng, tên cáo già Hồ Chí Minh đau đớn cười nhạt nhẽo. Cái cười chỉ mình nó hiểu được nội dung mà thôi. Càng nghĩ nó càng tức, đít nó đặt một lúc trên ba chiếc kế, chủ tịch Đảng, nhà nước và hội đồng quốc phòng. Mà công việc vẫn chạy băng băng, bàn tay của nó từng gạt bay hàng triệu khó khăn cứ như bỡn. Vậy mà giờ đây, tí chuyện đơn sơ lại dồn nó vào thế bị. Nó mở nó mới muốn học ngõ mồm ra. Chẳng cần vận dụng tới trí thông minh Nó cũng thừa biết thủ phạm đánh cắp 45 món nữ trang kia là ai dọc Nhưng cái khó cho nó phải tìm ra cách phán xét hợp lý Chứ em nhẹm thì dễ quá Nó mà ra lệnh im thì bố đứa nào dám hợp mộm Nhưng giải quyết kiểu đó có khác nào Nhà bị trộm khuét vắt mà không chịu bịt lại Để cho kẻ gian tiếp tục mò vào khoáng nữa Và thủ phạm sắp tới chắc chắn là 5 thằng đảng quỷ lãnh đạo chấp bu của ngân hàng chứ chẳng ai khác chừng đó biết xử sự, sự ra sao thằng tay với chúng ư chắc chắn cả năm cái mồm kẻ cướp sẽ tức thì xuống lại tối nó chê giấu tội ăn cắp 45 món nữ trang của 3 con vợ của ba thằng ủy viên bộ chính trị thì còn mặt mũi nào nữa không lẽ lại tiếp tục ém nhẹm thế có mà loạn tài sản của đảng sẽ bay mất hết cho nên nhất định phải xử nó cả quyết như vậy nhưng biết xử thế nào chỗ ở đây. Trận đầu ba mụ đàn bà gian tham ư thì mình sẽ mất ngay một lúc ba cánh tay đắc lực. Một Võ Nguyên Giáp chồng của Mộ Hà là bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chiến lược gia số 1 của Đảng. Một Văn Tiến Dũng chồng của Mộ Kỳ, là tổng tham mưu trưởng và một Nguyễn Di Trinh chồng của mộ Tư là bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đào tạo ba thằng đàn em như thế đâu có dễ phải tôi luyện mấy chục năm trời trong lò lửa cách mạng mới lên. Còn 45 món nữ trang bị đánh cắp có là bao. Vì rồi đây không lâu nữa đâu, ta sẽ chiếm lấy miền Nam, sẽ tịch thu toàn bộ tài sản ở trong đó nhiều gấp trăm triệu lần số của cải của bọn tư sản ở miền Bắc này. Lo gì? Chính ba thằng đàn em này sẽ giúp ta thu tóm cái núi của cải. Ấy. Sau một hồi cân nhắc lợi hại tên cáo già Hồ Chí Minh nghĩ là mình đã đi đến đỉnh chân lý, nên nó bốc điện thoại gọi lấy Đức Thọ sang hầu họ vừa bước vô cửa đã nghe nó răng sờ tự thằng tăng. Lên Đức Thọ áp thứ bác nó có một thân một mình không họ hàng thân thích thì nó giấu số nữ trang ăn cấp đó ở đâu? Không cần biết, hễ làm mất tài sản của đàng là phải đền mạng thế thôi. Sau giây phút suy ngẫm chớp nhoáng rồi thì thọ cũng hiểu ra cái thâm ý sâu sắc của thượng cấp. Bác dùng thằng tăng làm tấm ván để bịt bức vách bị trộm khoét, hồng ăn chặn kẻ gian vậy sao? Nơi chiều hôm đó khi hoàng hôn cuối đông vừa xuống, một chiếc quân xa bí kín bám theo chiếc xe Z chở đầy bộ đội chạy vào khu thành Thăng Long cổ xưa. Dương lại giữ chân cột cờ nằm ở hướng đông nam, bốn bề gió lạnh. Trên đỉnh chót vót lác đờ đỏ sao vàng ủ dụ trong nghẻ nhueệt của màn đêm. Tăng bị bịp mắt, đẩy rắc khỏi xe, hắn không bước nổi, bọn đồng đội lôi hắn sình sật như một con lợn bị đưa lên bàn cắt tiết. Hắn rên rỉ khóc lóc Úi giời ơi oan tôi quá Mẹ kiếp có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn Tham ô mà còn ảo ào, ào cái mồm Nếu sợ chết thì đừng tham ô yếu chứ Nào tôi có lấy đâu kia chứ À mày muốn vua khống đảng xử điêu mày phải không Không tôi không dám láo thế Chỉ xin bắt ơn đảng đèn rời soi xét Quả tình tôi Bịt mồm nó lại Lệnh của tên trung tá chỉ huy vừa phát ra Tức thì một chiếc khăn đem hôi hán Chạy mấy vòng quanh mồm của thằng Tăng Rồi siết chặt cúng Bây giờ tiếng kêu oan của hắn đã tắt thịt tị Hắn lại lắc lia cái đầu một cách khổ sở tuyệt vọng Ý chừng hắn muốn thanh minh với đảng rằng Hắn không hề tham mô Nhưng y thô lệnh trên Lắc cờ đỏ trong tay trung tá chỉ huy cứ dứt khoát Gạch sụ Ba loại AK lập tức ngọt vàng Lông ngực của thằng Tăng lỗ chỗ như một tổ ong khô, hết mặt. Đêm đông nặng chịu thê lư, tiễn đưa oan hồn của hắn về mẹ được đỏ. Để hắn tiếp tục đi tìm cảnh đời không bằng, bác hắn. có đâu xa, thằng Tăng, con tan hôm qua. Đến phố lên miền Bắc điêu tan nên đời nó khổ. Một chén cơm chiều mẹ lòng chưa no Nhiều lúc đã giấc trong mơ mẹ ơi con yêu mẫu mình Bao giờ cho đến